hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 725 giờ 1 phút cách thiên đây cảm ơn đạo thảo thượng phi lừng lấy 929 vé tháng chống đỡ cảm ơn ầm ầm ầm hồ chấn động đại chiến như chức đang kéo dài vô số chí bảo tung bay thỉnh thoảng có chí bảo hào quang âm rơi xuống nhập thánh bảo hồ bên trong Thậm chí là có một ít đến chí bảo không chịu nổi cái kia cố uy thế trực tiếp đổ nát, tung tói ra. Mà cái kia cầm đầu một vị hốn đổn linh bảo càng là liên tục bị đánh bay. Phát sinh đinh tai nhức ớt kinh thiên nổ hốm tiếng, giết. Thánh bảo hồ ở ngoài, phong mang tuyệt thế phạt thiên thần hoàng hét lớn, cùng một con bàn tay màu xanh chém giết cùng nhau. Thanh đồng thiên mâu hoành ở trong hốn đồn Sát cơ kinh thế Cho dù là rơi vào hạ phong Nhưng phạt thiên thần hoàng như trước hào hùng vạn trưởng Phong mang tuyệt thế Bàn tay kia cũng là không thể dễ dàng xóa bỏ phạt thiên thần hoàng Hiển nhiên Người xuất thủ có chút nổi giận Khí tức mang theo cuồn cuộn tức giận Vô thượng quy nghiêm để hốn độn vạn đảo tránh lui Một tay che trời Ngươi không đi giúp bận biểu Thánh bảo hồ đệ Đinh nhạc bị một cái lưới lớn buộc Nhưng cùng tử y khí linh tán gấu hết sức đầu cơ Đinh nhạc ngẩn đầu nhìn phạt Thiên Thần Hoàng tình huống Không hỏi hỏi Tử y khí linh biếu môi Nói rằng Ta đi cũng vô dụng Hơn nữa cái kia thanh đồng mụn nhọt có chính là thủ đoạn không có tác dụng Hiện tại cũng chỉ là tôi luyện tự thân thôi Dùng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại tôi luyện tự thân Đinh nhạc nghe xong không khỏi trong lòng phát lạnh Này phạt thiên thần hoàng quả nhiên không phải người hiền lành a Gan này phách toàn bộ hốn đồn bên trong phòng chừng đều không có một cách có thể cản trên Không hổ là nghịch thiên chứng đảo vô địch vương giả Tử y khí linh hiển nhiên biết đến không ít, đinh nhạt nói bóng gió, hiểu rõ không ít thánh bảo hồ sự tình. Như này hốn đồn linh bảo. Toàn bộ thánh bảo hồ cũng là hai vị. Một cách ở phía trên đánh chính hoan, một cái chính là ở phía dưới này nhàn nhã tán gấu đánh thí. Cái kia đại đảo cảnh gia họa còn đang ngủ say. Đừng xem cái bàn tay lớn này rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng cũng bất quá là theo bản năng cử động thôi Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng đại đạo cảnh người chỉ có ngần ấy thần thông Tử y khí linh nói rằng Đinh nhạc không nói gì Ngầm đầu nhìn Ra tay đại đạo cảnh vô thượng tồn tại lại vẫn đang ngủ say Chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi Này đã cường không có giới hạn còn muốn như thế nào nữa Đại đảo cảnh vô thượng tồn ở tại sao xét ra tay đối phó Phạt Thiên Thần Hoàng? Đinh nhạc không khỏi hỏi. Điểm này là then chốt. Tại sao đại đảo cảnh tồn tại sẽ xuất thủ? Loại này vô thượng tồn tại nhưng là người thường khó gặp A. Muốn đi ngược lên trời tự nhiên sẽ gặp nạn. Tử y khí linh nói rằng. Thiên, này hốn đồn bên trong có thể có cái gì thiên? Đinh nhạc sật mình nói Tên kia coi như một cách thiên Tử y khí linh chỉ chỉ con kia che trời bàn tay lớn màu xanh Sắc mặt hiếm thấy có chút trình trọng nói Hốn đồn thiên sao Một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại hiển nhiên là đủ tư cách này Nhưng hiện tại xem ra Cái này thiên thật giống không thiên nào thân mật a Đinh Nhạc trong lòng cảm thấy trong này khả năng có chuyện hắn còn không biết Mà chuyện như vậy chỉ có thể là hốn đồn bên trong to lớn nhất bí ẩn Đinh Nhạc nghĩ đến lục tục, vị kia mạnh mẽ cổ lão bá chủ Chính là bị người cho xóa bỏ Hơn nữa còn rất có thể chính là một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại gây nên Là một người sao Trong này có đại bí ẩn Đinh nhạc trong lòng có chút ý nghĩ Bắt đầu miệng lưới lưu loát Cùng tử y khí linh trò chuyện Tấm này bảo đồ tên gọi hồng mông vạn đảo đồ Nghe tới hết sức có khí thế Bất quá cái này hốn đổn linh bảo Nhưng là vừa xuất thế không đến bao lâu Khí linh vẫn là một cái tiểu bất điểm Chưa từng có từng ra thánh bảo hồ Rất tốt sao nồng Thế giới bên ngoài là như thế nào? Vạn đảo đồ hỏi. Được kêu là một cách tốt đinh nhạc dường như giảng đảo sống như vậy. Diệu ngứ hàn loạt. Liên miên không dứt cho vạn đảo đồ miêu tả một cách hùng vĩ. Âm âm sóng dậy. nạp sắc vạn phần hỗn đồn thế giới. Nhất thời, vạn đảo đồ có chút nồng lòng. Có môn. Đinh nhạc trong lòng hơi động. Không khỏi kích động lên Hốn đồn Linh bảo Đồ chơi này hắn đụng tới một cái Thật không biết chính mình nơi nào đến khí vận Để hắn có như vậy cơ duyên Nếu như không thể bắt cóc Đinh nhạc đều cảm thấy có lỗi với chính mình cho chuyện trò chuyện Đinh nhạc trên người võng lớn cũng là bị vạn đảo đồ cho rút lui Đinh nhạc thuận cách trèo lên trên Hống một thoáng đứa nhỏ Sau đó hỏi Làm sao có thể đi ra ngoài đây Vạn đảo đồ không có lòng phòng bị Liệt liệt truy nói rằng Ngươi muốn đi ra ngoài nha Hiện ở bên ngoài đánh lợi hại như vậy Ngươi căn bản không ra được Cho dù là chân đảo cảnh ra họa Bị lan đến gần cũng là sẽ rất thảm Chờ bọn hắn đánh xong lại đi đi Đinh Nhạc ngẩn đầu nhìn Cũng là Hiện tại Phạt Thiên Thần Hoàng chiến chính nước Đại chiến phạm vi rất lớn Đinh Nhạc nếu như mạo muội đi ra ngoài Bị lan đến gần Không cần rất nhiều Khả năng một điểm bắn ra khí thế đều là có thể làm cho Đinh Nhạc trực tiếp vẫn lạ Chúng ta vẫn là tâm sự bên ngoài đi Vạn đảo đồ tràn đầy phấn khởi lôi kéo Đinh Nhạc tán gấu Thậm chí còn đem đinh nhạc mang tới hắn đáy biển trong đồng phủ Để đinh nhạc trong lòng chỉ có thể làm gấp Nhưng không thể làm gì, chém Thánh bảo hồ ở ngoài Phạt thiên thần hoàng mắt đầu đột nhiên bảo phát Hắn khí tức trên người lần thứ hai tăng gấp bội Lộ hết ra sự sắc bén Thổi phù một tiếng Con kia bàn tay lớn màu xanh chính là bị cắt ra một đảo vết thương thật lớn Máu tươi tràn ra Để bàn tay lớn màu xanh đều là lui một bước Phạt thiên thần hoàng chuẩn bị hết sức đầy đủ Hắn lấy đại đảo cảnh vô thượng tồn tại tôi luyện chính mình Không phải không có một chút chắc chắn nào Sân sân Phạt thiên thần hoàng cũng là ổn định trận tuyến Thỉnh thoảng Một vết nước bị hắn bổ ra Tử sắc lưu quang tràn ra Để phạt thiên thần hoàng càng là tràn ngập hào hùng Mà ở thánh bảo hộ đệ Vạn đảo đồ mang theo đinh nhạc đến chính mình trong đồng phủ Đinh nhạc nhất thời cảm nhận được nồng nặng đến cực điểm bảo khí Không có cái gì khách khí Đinh nhạc rất là cướp đoạt một thoáng những này bảo khí Hơn nữa vãn đảo đồ đối với những thứ đồ này cũng là căn bản không để ý Hai người lại bắt đầu hồ khản Đinh nhạc ở mê hoạt vãn đảo đồ Chuẩn bị bắt cóc cái này hốn đồn linh Bảo Không có cách nào Hốn đồn linh bào sức mê hoạt quá to lớn Đinh nhạc nếu như buông tha đó mới là thiên lý khó dung Cũng may quá trình cũng hết sức thuận lợi Vạn đạo đồ suốt thí cũng không đến bao lâu Thêm vào vẫn luôn là ở Thánh Bảo Hồ bên trong ở lại Dường như khí linh mặt ngoài dáng dấp sống như vậy Cũng chính là năm đứa bé trai 6 tuổi tâm trí Bất quá không đến bao lâu Đột nhiên, toàn bộ Thánh Bảo Hồ đều là chấn động Lại tùy theo Phạt Thiên Thần Hoàng một tiếng chấn thiên thét dài Mặt trên triệt để yên tĩnh lại Đại đạo cảnh khí tức cũng là biến mất rồi Kết thúc Phạt thiên thần hoàng lấy thủ đoạn nhịp thiên lừa dối Để bàn tay lớn màu xanh mất đi mục tiêu Tùy theo chính là thối lui Này một phen đại chiến tôi luyện hiệu quả không sai Phạt thiên thần hoàng đúng mực nắm hết sức đúng chỗ Không phải vậy nếu như thật sự thức tỉnh vì kia đại đạo cảnh vô thượng tồn tại Phạt thiên thần hoàng chính là lại nghị thiên phỏng chừng cũng không đáng chú ý Đinh nhạc trong lòng hơi động Lập tức chuẩn bị rời đi Đương nhiên Vạn đạo đồ cũng là có chút sốt sáng trốn ở đinh nhạc trong cơ thể Đinh nhạc tốc độ rất nhanh Hắn lấy thánh thập tử xá che lấp tử thân khí tức Nhanh chóng bò chạy Trong nháy mắt Hắn chính là đến thánh bảo hồ biên giới Bước kế tiếp là có thể đi ra phiến thiên địa này Nhưng vào lúc này, thử lạnh một tiếng đột nhiên xuất hiện ở đinh nhạc bên tai Để đinh nhạc trong lòng hàn khí ướt ra Tài năng tuyệt thế sau lưng Mồ hôi lạnh một thoáng liền đi ra Ướt đấm đảo y